Saigon Voice Tiếng nói từ trái tim Chuyện ngắn Dây diều Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Thể hiện Nhóm Sài Gòn Voice Chỉ 30 giây là mình chạy khỏi đồng diều Trọng nghĩ vậy nghe dòng mồ hôi trường chậm rãi dọc theo khe ngực Rủi gặp bầy bò ăn rong dền dạng trên đường. Nhiều lắm là vài phút, chiếc xe máy cũng bỏ chỗ ấy lại phía sau lưng. Vậy là xong như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc đó thiệp cưới đã gửi đi gần hết. Trọng về Vĩnh Hòa để đưa cho bà con bên ngoại mấy cái thiệp còn sót lại. Không có đường nào khác đi Vĩnh Hòa ngoài con lộ ngang qua đồng diều. Không ai thay trọng mang sắp giấy báo cưới này đi Và cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để nó trì quản, để mai Qua khỏi chùa là tới bãi cát của một dự án đô thị bị bỏ quan Mùa hè, cư dân thành phố đổ ra ngửa cổ Vô giọng kết nối con diều với bầu trời bằng một sợi dây Giờ gió thổi phòng áo trọng, gió đến ngọt thở Gió như bữa trọng hít hà da thịt Lê trên cỏ rạ đồng diều Hôm đó lúc ra về Lê nói Mình cưới nhau đi Hai đứa tới nhà nhau thường hơn Hẹn sớm họ khuya Lê luôn chịu trọng hơn Có bữa lén cho bồ vào buồn riêng trúc chích Thay vì phải nhéo mong hất hải sau bếp Những lúc mẹ Lê ra sân đuổi đám con nít giặt sen Câu chuyện của hai đứa Giờ xuôi về chủ đề sốn sang Chụp ảnh cưới ở đâu Áo cưới màu gì thì lên ảnh đẹp Tiệc cưới có cắt bánh kem không Hay chỉ rót rượu hồng Lên tháp ly xương khói Như chưa từng xảy ra chuyện gì vài lần Phải ngang qua những cửa hàng Bán dìu treo tràn ra dĩa hè Lê thường bô lô gợi chuyện Những chuyện tiếu Kiểu như ông kia Ngoắc lia lịa chiếc xuồng bán bánh mì bên kia sông Người ta mừng quýnh Càng nước ngược chèo qua Ông hỏi, có thấy xuồng bán bánh bao đâu không? Mắc cười hát. Ờ, mắc cười. Cũng có hôm hết chuyện vui để kể. Lê thuật lại nội dung tập phim Thái Chiếu hồi tối vừa rồi. Quên mất là Trọng cũng có coi chung. Như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trọng bắt đầu diện những bộ thiệt bánh. Kiểu gì cũng phải đẹp. Áo hơi nhào là thấy dây dứt trước Lê rồi. Không như cái hồi mới quen... Chỉ dép lê quần đùi, chở lê đi ăn chè Giờ phẳng phiêu đến từng sợi tóc Có bữa đi gần tới đầu hẻm nhà lê Sực nhớ đầu quên trải keo, nó quay xe lại vài lần, người bên nhà lê ngờ ngỡ trọng chắc bị sản Mưa gió ngập đường mà nó đóng giày da Mỗi bước nước mỗi trào ra Những ai từng quen biết một thằng trọng buôn tuồn cẩu thả Đều kêu đám cưới thiệt thần kỳ Vừa dự tính thôi đã ngay lập tức thay đổi một con người Trọng cười nhợt nhạt Thấy tuyệt vọng vì mình không thể đẹp hơn Nó luôn nhìn thấy bóng mình trong mắt Lê rúng rõ Trong khoảng thời gian hai đứa mặn nồng đến ngạc thở đó Có một lần Trọng nổi khùng đá cái ghế bật ngửa bỏ đi Lý do nó giận cũng không giống lý do Với gầm trời này Chẳng ai quạo chỉ vì bồ bịch sớt cho mình mớ hộp dịch muối của phần cháo trắng ăn khuya. Cả nhà trọng quý lê nên lèo nhèo. Đốt đèn cũng không kiếm ra đứa nào như con lê. Mê mày như mắc nợ vậy. Ăn cơm cũng lựa cho từng miếng cá. Trọng lừ lừ không nói, ngồi lì chơi điện tử. Chiếc xe trọng điều khiển như tự sát, cứ lao xuống giật sâu. Và chiếc xe lại hồi sinh ở dạch xuất phát trong một màn chơi mới. Giống hệt chuyện xảy ra ở đồng diều mà Trọng với Lê đều làm như quên. Nhưng đêm ấy thường trở lại, dơi ánh trăng chưa đến rằm nhưng vẫn đủ sáng giải về trên bụng lê khi gió thổi lật giặt áo của con nhỏ lên. Lúc đó đồng dịu vắng tanh, người ta đã cuốn dây bỏ về từ lâu rồi. Hai đứa nán lại ôm nhau chút chích thêm ở giữa trăng sao và cỏ rạ. Đột ngột không thấy trăng đâu, trời tối sầm bởi năm cái đầu chậm lại dòm lom lom đôi bồ. Một thằng rọi đèn pin vô mặt lê kêu Ê, con nhỏ ngon quá tụi bay Giọng thằng cầm đèn hụt hơi, tê mê Hệt như người đói khác nói về chim cúc khìa nước dừa Hay cải ngồng xào tỏi Hay tôm càng nướng trên thang đỏ Chỉ cần cắn vào da thịt kia Những gì thơm ngọt nhất sẽ ứa tươi môi Những thằng còn lại cũng hết sức đồng tình Ờ, em cưng thơm phức Nhưng Lê không bị bọn du côn cắn miếng nào, cả chạm vào cũng không. Chúng giữ lời hứa với trọng, sau khi dạng hán cho trọng luồn qua. Những cái quần lưng sệ, đáy thấp tới mức, trọng gần như trường sát đất, dưới từng thằng người khai khẳng mùi bia, mùi nước tiểu, mùi loan quăng. Cỏ đâm vào cổ, cát chảy vào trong áo, không thằng du côn nào cười cợt. Tôi nó đạo mạo như giữ một nghi lễ quỷ thần khí nghiêm trang ấy, sau này trọng nghĩ là đưa tan nó. Một thằng đàn ông rên rỉ quỳ lại, mếu bò xác đất, cứ cái nhìn tê dại của bạn gái. Đi khỏi đồng diều, nơi xảy ra cuộc gặp gỡ chớp nhoáng dài vô tận. Đám lãng than biến mất nhanh như khi đến. Nói sợ hãi, nuốt gọn tuổi trọng trong cái bụng đen ngòm của nó, rồi nhả ra theo một cách quá dễ dàng làm cả hai lặng đi. Về gần tới nhà Lê bỗng nói mình cưới nhau ngang Và Lê bắt đầu cuộc ân cần Mà trọng không thể phân biệt nổi Đó là vì biết ơn hay thương hại Không còn là cô bồ ương bướng mỗi lần cãi nhau Vẫn bất cần bảo Ờ tôi vậy á Không thích thì chia tay Lê từng nông nổi dậy Nhưng trọng luôn thích Nó nhớ Lê của những ngày tháng cũ Khi móc điện thoại ra gọi cho Lê Ở chỗ cánh đồng diều non cây số Có đi tới chân trời Thì mình không bao giờ ra khỏi đó Trọng nghĩ dậy và nói Lê Mình chia tay đi Mới thiệp cưới Trọng thả xuống mương lộ Đã tắt những dòng sóng Chúng trôi yên bình Tựa lá khô củi mục Từ phía đồng diều Những con bò thông thả đuổi kịp trọng Lẫn trong tiếng bò gõ móng Xuống mặt đường nóng bỏng là giọng Lê. Ờ, mình biết rồi. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Lặng trời mưa phố xưa muôn tên. Good morning ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm em ai, một tình yêu thoáng trên tóc. Tôi trở về đây với con đàn Cho ema bóng nghe mần mây Nói niềm chuyện tâm tư người ơi Xin đi nhạc lòng thương nhớ Mình gọi nhau cô nhân đu say Tôi chờ Tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đầu án đành lòng quên. Ô buồn mình tôi bước chân lẹ loi, dây dứt trời mưa. tâm tư, người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhấn nú sơ. Nỗi niềm chuyện tâm tư, người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố